Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Lý sư phó xin thứ cho Thái Mộ Lắm miệng hỏi một câu. Cậu tới mương đầu bếp có phải vì muốn đối phó với Phụ Thúy Hiên? Thái Dũng cau mày hỏi, y hỏi điều này làm gì? Lẽ nào y và Thái Mẫn Đức có liên lạc? Không có khả năng trước kia Thái Mẫn Đức chỉ là một đầu bếp của phủ Thái sư. Mà Thái Dũng đường đường là đại quản gia của phủ Thái Sư, sao có thể có giao tình với đầu bếp được? Lông mày Lý Kỳ nhíu lại, do dự bất định. Thái Dũng nhìn hắn, nói. Lý Sư Phó không cần phải lo lắng, ta chỉ hỏi mà thôi, không có ý gì khác. Nếu Lý Sư Phó không tiện nói ra, cũng không sao. Một chiêu lấy lui làm tiếng này thật khiến cho Lý Kỳ khó xử. Bình thường Thái Dũng đối xử với hắn coi như không tồi. Có việc gì đều hết sức giúp đỡ, chưa bao giờ bày cái đế của đại quản giá. Hơn nữa Lý Kỳ cũng biết, với tài trí của Thái Dũng, y đã mở miệng, thì nhất định đã biết một hai. Hắn ngượng ngùng gật đầu. Thái quản gia nói không sai, chính là nguyên do đó. Thái Dũng thấy Lý Kỳ thẳng thắng nói ra, hai mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, khuôn mặt lại buồn rầu nói. Lý Sư Phó chắc cậu cũng biết Thái Mẫn Đức đã từng là người của Phủ Thái Sư. Lý Kỳ gật đầu. Thái Quảng Gia nói tiếp. Không dối gạt gì cậu, lúc trước khi y còn đang ở Phủ Thái Sư ta rất không thích người này. Ta cũng biết y nhất định không phải là đối thủ của cậu. Nhưng ta muốn nhắc nhở cậu một câu. Làm người phải có lòng khoan dung, đừng đổi tận dết tuyệt. Lý Kỳ nghe mà hốt hoảng, cười khổ nói. Thái quản gia, chắc ngài cũng biết không phải là ta muốn gây sự với y, mà là Thái Mẫn Đức khắp nơi ngán chân ta. Ta biết. Thái Dũng gật đầu. Nhưng cậu có biết? Vì sao lúc trước Thái Mẫn Đức giấu đi chén vàng? Lại không bị trách phạt? Chỉ bị đuổi khỏi phủ Thái Sư không? Hơn nữa, y lập tức có thể nhanh chóng phát triển ở bên ngoài. Lý Kỳ lắc đầu mờ mịt. Hắn chỉ biết Thái Mẫn Đức ở phụ Thái Sư lấy cấp gì đó mới bị đuổi khỏi phụ Thái Sư. Nhưng hắn thật không ngờ Thái Mẫn Đức lại dám trộm chén vàng. Chén vàng là cho Thái Kinh Dùng, lá gan của Y cũng thật quá lớn. Thái Dũng thấp giọng nói. Bởi vì Y rất được Thái gia yêu thiết. Lúc trước cũng là Thái gia thay Y cầu tình. Mới không bị trách phạt. Hơn nữa cũng là Thái gia giúp y Y mới có thể có được địa vị như ngày hôm nay Dù Thái gia đã xuất chinh Nhưng cậu vẫn phải lưu cho Thái gia vài chút tình mọn Bằng không ta sợ tới lúc đó Ngày ấy sẽ vì việc này mà giận lây sang cậu Lý kỳ biết Thái gia mà Thái Dũng nói Chính là con lớn nhất của Thái Kinh Thái Du Hiện đang cùng đồng quán chống lại nước liêu Tuy nhiên người này không có tài quân sự gì cả, do người này lãnh quân, bại cục đã định. Tài trí của người này thu xa cha của y, nhưng cũng là một nhân vật hung ác. Trong phủ thái sư Lý Kỳ đã được nghe nói một vài lời đồn về Thái Du. Như Thái Du có xích mít với Thái Thao thế nào, như tính cách này người này rất thích bao che, mặc kệ có lý hay không. Quan trọng là hiện tại Thái Du rất được Tống Huy Tôn coi trọng. Là nhân vật cực kỳ khó đối phó Thì ra bên ngoài còn có một tầm quan hệ như vậy Đúng là các đoạn này Nó lại một đoạn khác Lý Kỳ cảm thấy đau đầu Hiện tại địch nhân của hắn đã quá nhiều Nếu lại thêm vào Thái Du Thì đúng thật là không tốt May mà hắn không muốn nhất cử đánh tan Thái Mẫn Đức Bởi vì dựa vào thực lực của Phỉ Thúy Hiên Muốn hoàn toàn đã bại y là chuyện không dễ dàng. Vậy thì chỉ còn cách mau chóng suy yếu thực lực của Thái Mẫn Đức. Bằng không một khi Thái Du trở về chỉ sợ sẽ sinh ra biến. Hắn cảm kết nói. Đa tạ Thái quản gia nhắc nhở tại hạ biết nên làm thế nào rồi. Thái Dũng gật đầu cười nói. Lý sư phó là người thông minh ta tin cậu nhất định sẽ xử lý tốt. Lý Kỳ và Thái Dũng Hàn Huyên một lúc liền đi cùng nhau tới phòng bếp. Về nhân tuyển, Lý Kỳ đã sớm nghỉ kỹ cho nên rất nhanh hắn đã chọn ra 10 đầu bếp. Chọn xong, Lý Kỳ lại làm cho Thái Kinh vài món ăn có dinh dưỡng phong phú. Sau đó liền dẫn 10 người đầu bếp tới ngoại thành phía Tây. Hiện tại hắn đang chạy đua thời gian. Bởi vì Thái Mẫn Đức ký kết khế ước với các cửa hàng bán thịt 2 tháng. Cho nên hắn không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Đi tới tòa trang viên. Sư muội Vừa thấy lỗ mỹ mỹ, Mã Kiều liền hưng phấn chạy tới, hô to. Tên này đúng thật là một tên bảo tiêu không sướng chức. Lý kỳ không có cách nào lắc đầu. Lỗ mỹ mỹ cho Mã Kiều một ánh mắt khinh khỉnh, Đi tới trước mặt Lý kỳ, nói. Lý sư phó, số việc đang để ở hậu viện, Ngài có muốn xem không? Lý Kỳ gật đầu Hôm nay phải làm phiền các cô rồi Lỗ Mỹ Mỹ nói Lý sư phó quá khách khí Ngài cho ta và sư huynh ăn ở chúng ta có thể làm vài chuyện cho ngài Chúng ta còn cao hướng không kịp ấy chứ Cô nên nói những lời này với sư huynh cô thì hơn Lý Kỳ cười khổ một tiếng đi về phía hậu viện Lỗ Mỹ Mỹ sững sờ, lập tức trừng mắt nhìn Mã Kiều Mã Kiều lúng cuốn, vội thanh minh. Sư muội vạn lần đừng nghe lời hắn nói. Huynh rất tận chức tận trá. Lỗ Mỹ Mỹ không để ý tới y, đi theo Lý Kỳ. Lý Kỳ nhờ phàn lâu chuẩn bị nhiều vịt như vậy tự nhiên không phải là muốn mở chuồng nuôi vịt. Rất rõ ràng, hắn muốn làm món vịt quay Bắc Kinh. Là một người sinh trưởng ở Bắc Kinh tự nhiên quá thành thạo với món vịt quay Bắc Kinh. Khả năng nướng vịt cũng là cha hắn dạy cho hắn. Nhưng làm nhiều năm như vậy, trình độ nướng thịt của hắn vẫn không bằng cha của hắn. Không khỏi cảm khái một câu, gừng càng già càng cay. Tuy nhiên, ở thời này, bản lĩnh nướng vịt của Lý Kỳ vẫn được coi là một ngọn núi nhỏ. Ở thời Bắc Tống, đã có vịt quay hơn nữa kỹ thuật tương đối hoàn thiện. Có thể nói là thủy tổ của vịt quay Bắc Kinh. Nhưng Lý Kỳ lại có kỹ thuật càng thêm hoàn mỹ. Cho nên hắn quyết định dùng làm vịt quay Bắc Kinh để bán. Lý Kỳ tới hậu viện cẩn thận kiểm tra đàn vịt. Chọn ra mấy con vịt hơi gầy, ném cho đám đầu bếp dặn bọn họ tối nay vặt lông. Điều này rất rõ ràng nói cho bọn họ biết tối nay các ngươi đừng mong ngủ sớm. Mười đầu bếp này đã từng cùng Lý Kỳ làm việc thâu đêm. Nên thật thà phúc hậu cười, không có chút gì nghị. Lý kỳ không muốn lãng phí thời gian, lập tức sai 10 đầu bếp và lỗ mỹ mỹ làm thịt những con vịt bất hạnh này. Mặt khác còn sai những tiểu nhị đang ở trong trang viên đun nước sôi. Chỉ riêng việc cắt tiết đám vịt đã mất 2 canh giờ. giết hết xong, dĩ nhiên là tới vặt lông. Mà mấu chốt của việc vặt lông là ở nhiệt độ nước. Quá nóng sẽ làm hỏng da của vịt. Quá lạnh thì lại không nhổ được lông. Trước khi bắt đầu nhổ lông, Lý Kỳ dùng tay thử nhiệt độ của nước. Nhiệt độ của nước hợp yêu cầu, Lý Kỳ mới giao công tác vặt lông cho những nữ tiểu nhị. Dù sao việc vặt lông cần nhẹ nhàng, cẩn thận. Không những phải nhổ sạch sẽ lông vịt còn không thể ảnh hưởng tới làn da. Để nữ giới làm việc này là thiết hợp nhất, vặt lông xong là tới lấy các bộ phận bên trong. Việc này đòi hỏi phức tạp Nên Lý Kỳ bảo mười đầu bếp kia nhìn cách hắn làm